Hình thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 67 Du Hồ Đầu Hạ e Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz tiểu ngạn Beta Sakura Anh em mẹ con Thái Hậu có phải thật sự vụn trộm chém Z phân cao thấp hay không? Đương nhiên không phải là việc mà Diệp Ly có thể quản được Chỉ là thỉnh thoảng có người Diệp phủ lại đến mời nàng trở về vì có chuyện gì đó thì nàng đều từ chối Mặc dù Diệp Thượng Thư có chút bất mãn với nữ nhi không thể nào khống chế được Nhưng mà Diệp Ly là định vương phi thân phận vẫn còn đó Nếu không thì lão cũng không thể nhiều lời làm gì Thật ra nếu như tình huống bình thường, Thái hậu có hai huynh đệ mặt cảnh lê muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Mặc kệ là ai cũng nên lôi kéo mặt tu nghiêu mới đúng. Nhưng mà người bên ngoài đều nhìn xem mặt tu nghiêu là một phế nhân. Mà đến mặt cảnh kỳ chỉ sợ hận không thể sớm loại bỏ định quốc vương phủ. Cho nên trái lại thời gian này định quốc vương phủ lại vẫn an bình nguyên vẹn. Mặc kệ là bên nào cũng sẽ không hy vọng xa vời mặt tu nghiêu sẽ đứng ở bên mình Đương nhiên cũng sẽ tin tưởng mặt tu nghiêu không đứng ở bên đối phương Vương gia, vương phi, biểu tiểu thư cầu kiến Diệp ly buông mây vá trong tay, ngẫm đầu có chút kỳ quái Ngẫm đầu hỏi biểu tiểu thư Dương, thiên như sao? Sao nàng ta có thể đến chủ viện định quốc vương phủ rất rộng, thật sự rất rộng Hơn nữa rất nhiều chỗ không phải muốn đến là nhất định đến được Cho nên dù trong phủ có tồn tại hai người khiến cho người ta không thoải mái Nhưng mà dưới tình huống bình thường căn bản Diệp Ly không cảm thấy sự tồn tại biểu tiểu thư và dương trắc thái phi đấy Bởi vì từ khi mặc tu nghiêu chuyển đến chủ viện ở Vệ minh của khu này đã thăng cấp rồi Đừng nói là đi vào cổng chủ viện Ngay cả bên ngoài các nàng cũng không tiếp cận được Đã hai lần mất mặt Hơn nữa sau khi mặt tu nghiêu phái mặt tổng quản lời lẽ nghiêm khắc răng dậy một lần Dương Trắc Thái Phi không còn ý đồ đến khiêu chiến quyền uy của tân định quốc Vương phi tồi Mặt Tu Nghiêu đối với bản thân rất tốt, đương nhiên Diệp Ly cảm nhận được Không nói mình vừa qua cửa mặt Tu Nghiêu đã vô cùng hào phóng ủi quyền cho mình Hơn nữa hại nhân trong phủ trước mặt mình cũng biểu lộ thái độ rất rõ ràng đối với Hương Phi là mình đây Bằng không thì đừng nói đến là định quốc vương phủ ngay cả hại nhân gia tộc bình thường cũng không dễ dàng phục tùng với tức phụ mới vào cửa như vậy Cho nên, có người làm chỗ dựa rất quan trọng đấy Đặc biệt người này lại là người có quyền lực cao nhất trong phủ Nô tài không biết, nhưng mà biểu tiểu thư đã đứng ở ngoài cửa viện rất lâu rồi Cho nên vệ đại ca tùy tùng ngoài cửa mới cho người vào bẩm báo vương gia, vương phi một tiếng Tỉnh Nhi đi vào bẩm báo nói Bởi vì vương gia phân phó không cho phép người ngoài vô cớ đi vào nội viện quấy rầy vương phi Cho nên ở dưới tình huống bình thường bọn họ đều là mời người rời đi đấy Nhưng mấy lần trước đuổi biểu tiểu thư rất dễ Nhưng hôm nay lại không chịu rời đi đơn giản đâu Bọn thị vệ lại không thể ra tay với biểu tiểu thư Dù sao người ta cũng là khác Đành phải nhờ tỉnh nhi đi ngang qua vào bẩm báo một tiếng Vương gia, theo ngài thì sao Diệp Ly quay đầu hỏi mặt tu nghiêu đang dựa vào cửa sổ mở một bên đọc sát mặc tu nghiêu ngay cả một ánh mắt cũng không cho nàng Lật một trang sách thản nhiên nói A Ly muốn gặp thì cứ để cho nàng ta đi vào Không muốn gặp thì lại để cho người tiễn nàng ta trở về Hoặc là Ở ngoài thành vương phủ có một tòa biệt viện có thể để cho nàng ta và Thái Phi đi ở vài năm Chọc, Diệp Ly tặc lưỡi, nam nhân này thật sự là đã đến trình độ không có tim không có phổi Tuy thời gian nhìn thấy Dương Thiên như không nhiều lắm Nhưng ngẫu nhiên mấy lần gặp mặt ánh mắt người ta nhìn hắn huyển chuyển ai oán Như vạn sợi tơ tình Rõ ràng vậy mà có thể nói ra lời nói lãnh khúc vô tình như vậy Nhưng mà Nàng thức Mời nàng vào đi để quần áo đã sắp hoàn thành qua một bên Diệt ly có chút buồn rầu mà nói trước đây Chắc Thái Phi còn đề cập với ta tìm cho biểu tiểu thư một cọp hôn nhân tốt Nhưng mà ta Nàng chưa từng làm bà mối mà Mặt Tu Nghiêu thẳng nhiên nói không cần làm phiền, nàng không tìm thấy. Có ý tứ gì cái gì gọi là nàng không tìm thấy. Mặt Tu Nghiêu nói 3 năm trước đây Mặt Tổng Quảng cũng đã đề cập qua chuyện này rồi. Cũng biết thân tự mình chọn lựa nhưng chắc Thái Phi và nàng ta đều không vừa lòng. Nàng không quen thuộc kinh thành ta không cho rằng có thể tìm được ai tuyển tốt hơn so với Mặt Tổng Quảng. Diệp Ly không nhịn được lao mồ hôi thì ra mặt tu nghiêu cũng làm bà mối cơ đấy Nhưng mà hắn là trực tiếp để cho mặt tổng quản đi làm đấy Mình đúng là thật thờ mới phiền não có nên thật sự đi tham gia mấy cái yến hội hay không Những người mặt tổng quản liệt ra cũng là dựa trên điều kiện của nàng ta có thể tuyển được người tốt nhất Hơn nữa bây giờ nàng ta cũng 17 tuổi rồi, cùng lứa tuổi với nàng mà chưa có hôn phối thì càng ít. Cũng không phải mỗi người đều giống như mặt tu nghiêu. Mặt cảnh lê cùng với từ thanh trần giống nhau qua 20 tuổi cũng còn chưa có kết hôn. Cho dù không có ở gia đình bình thường cũng đã đến hôn rồi. Cái kia vậy làm sao bây giờ cũng không thể cứ như vậy chậm trễ cả đời chứ. Hơn nữa không phải dịp ly lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử Nhưng mà nàng thật sự nghi ngờ nếu vẫn cứ tiếp tục chậm trễ Cuối cùng việc này sẽ trở thành trách nhiệm của mặt tu nghiêu Nàng ta muốn gả lại để cho mặt tổng quan đưa danh sách qua Nếu không được cũng không cần quản Nếu như tròn 18 tuổi nàng ta còn chưa xuất giá Đến lúc ý sẽ đưa đến phong Nguyệt an cùng đại tổ Diệp Ly cũng không nhịn được muốn vì Dương cô nương đa tình mà lao đi một dòng nước mắt rồi. Nếu ai muốn biết bộ mặt lạnh lùng là thế nào, nhìn biểu hiện của mặt tu nghiêu sẽ biết. Chỉ chút lát sau, Dương Thiên như được người dẫn vào đang thước tha đi vào. Bên ngoài còn mang theo hai tiểu nha đầu, một trong số đó trong tay còn bưng lấy một chiếc hộp nhìn không ra là cái gì. Nhìn thấy bỗng nhiên ánh mắt nóng bỏng của Dương Thiên Như nhìn vào chỗ ở sau lưng mình Diệp Ly nhìn quần áo vẫn chưa làm xong ở bên cạnh bỗng nhiên có dự cảm không tốt Biểu muội mời ngồi Diệp Ly mỉm cười gật đầu nói với Dương Thiên Như Dương Thiên Như nhanh chóng lít nhìn phía sau lưng Diệp Ly Vội vàng lắc đầu khẽ nói đa tạ vương phi không Không cần Nô tì vẫn đứng là tốt rồi Diệp Ly im lặng Cái gì gọi là ngươi vẫn đứng đấy là tốt rồi Ngươi chỉ là một biểu tiểu thư tạm ở trong vương phủ Sao lại biểu hiện như một tiểu thiếp yếu đối bị ngược đãi vậy Thoáng đánh giá một chút dương thiên như một thân quần áo màu xanh nhạt đường viền hoa lan thanh nhã Búi tóc linh lung tươi mát bên cạnh cài trông có tu trân châu Từ khi Diệp Ly thu thập quần áo màu trắng của mặt tu nghiêu thì cũng không tệ lắm. Vị cô nương này cuối cùng cũng đã tạm biệt mãi mãi hình tượng áo trắng vòng bền của nàng. Nhưng mà hiển nhiên vẫn là đi tới con đường thanh nhã cao quý biểu muội Mời ngồi. Giọng Diệp Ly hơi trầm xuống, thẳng nhiên nói. Dương Thiên Như làm bộ như giật mình, biểu lộ rõ ràng trở nên sợ hãi hẳn. Dưới cái nhìn soi mói của Diệp Ly vẻ mặt u út cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Diệp Ly nhìn thấy bộ dạng u út kia chỉ cảm thấy có một ngụm máu ngạn ở giữa ngực. Ơ thì lộ ra hết, nuốt xuống càng buồn nôn. Nàng cũng không có dễ dàng mà. Biểu muội đúng lúc này đến chủ viện. Có chuyện gì sao Diệp Ly đè nen sự không vui trong lòng xuống. Lấy vẻ mặt hòa nhã mà chống đỡ Dương Thiên Như ngẫm đầu lên Khẩn trương vạn xóng chiếc khăn tay trong tay Gương mặt ưỡng đỏ ta Ta Diệp Ly vẫn nhẫn nại mỉm cười Dương Thiên Như liếc nhìn mặt tu nghiêu Rốt cục có vẻ cố lấy dũng khí đến rồi nói ta Ngày mai là sinh nhật biểu ca ta đến đương lễ thọ cho hắn Diệp Ly liếc mắt nhìn cái hộp trong tay tiểu nha đầu ở phía sau nàng ta Lại quay đầu liếc qua mặt tu nghiêu dường như vẫn chuyên chú đọc sát Cười nói thì ra là thế Đã phiền biểu muội phí tâm Ta có thể nhìn xem chứ Điều này bất tiện sao Như vậy mời vương ra xem qua đi Phước phước tay ra hiệu cho tiểu nha đầu kia dân chiếc hộp cho mặt tu nghiêu Nghe xong lời Diệp Ly nói Hai mắt dương thiên như sáng ngời tràn ngập chờ mong nhìn về phía người đọc sách ở cửa sổ Tiểu nha đầu kia mới vừa đi tới trước mặt mặt tu nghiêu chiếc hộp trong tay đã bị một cánh tay ở bên ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện cướp mất Chẳng biết A Cẩn xuất hiện ở cửa sổ từ lúc nào vẽ mặt chăm chú trực tiếp mở chiếc hộp ra. Thò tay cầm đồ vật bên trong lên nhìn. Từ góc của Diệp Ly nhìn thấy đó là một chiếc áo tràn màu tím nhạt hoa lệ. Tuy chỉ thấy một góc nhưng mà thủ công theo kia vô cùng tinh xảo và dụng tâm đấy. Không có đột. A Cẩn tránh ra, ngươi che hết ánh sáng rồi. Mặt tu nghiêu thẳng nhiên nói Vâng A cẩn lên tiếng ôm chiếc hộp biến mấy ở cửa sổ Từ đầu tới cuối Ngay cả một mảnh góp áo của mặt tu nghiêu cũng không thấy Dương Thiên như ngẩn ngơ Liền vội vàng hỏi hắn cầm đi đến nơi nào rồi hả Cái này Diệp Ly tự nghĩ có nên nói cho nàng biết Đồ mặt tu nghiêu không cần đều bị A cẩn cầm đi chơi Chơi chán rồi sẽ vứt đi Mặt tu nghiêu để sách trong tay xuống ngẫm đầu lên Trong khi dương thiên như đang kinh hủy chờ mong thâm tình thì lạnh nhạt Tự nhiên nói không có việc gì thì trở về trong viện của mình đi Ngày mai bổn vương lại sai mặt tổng quản mang danh sách nam tự phù hợp thử hôm qua Ngươi xem đi rồi chọn một Dung nhan xinh đẹp dịu dàng của Dương Thiên như lập tức trắng bịch, nước mắt ôm ánh không ngừng chảy xuống, đừng Biểu ca ta không Ta không muốn rời khỏi vương phủ, không suốt giá Huynh đừng đuổi ta đi mặc tu nghiêu nhíu mày Rất nhanh lại gật đầu nói cũng được Ngày mai ngươi thu dọn đồ đạc đi phong nguyện an cùng đại đậu đi thôi Cứ vậy đi, tiện dương tiểu thư trở về. Nha đầu bên người Dương Thiên Như đều là nha đầu của Vương phủ dĩ nhiên không dám làm trái ý của mặt tu nghiêu. Mặc dù biết rõ tiểu thư nhà mình không muốn vẫn tiến lên đỡ nàng rời đi. Biểu ca Ô, ô, huynh đừng đuổi Thiên Như đi. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời không gây chuyện làm biểu ca tức giận. Dương Thiên Như khóc nứt nở ngẹn ngào, khi hai nha đầu đến đỡ vẫn còn dãy du không chịu rời đi. dẫn đi! Mặt tu nghiêu cau mày thẳng nhiên nói. Dù Dương Thiên Như có dãy du như thế nào cũng sẽ không phải là đối thủ của hai nha đầu. Cuối cùng vẫn bị lôi đi ra ngoài rồi. Diệp Ly ngồi ở một bên im lặng nhìn mặt mặt tu nghiêu không chút ngợn sóng. Mơ hồ truyền đến tiếng khóc của Dương Thiên như muốn vỡ gan ruột Trong lòng cũng không khỏi cảm tháng nam nhân này thật sự nhẫn tâm đấy Nam nhân bình thường chứng kiến một thiếu nữ nhu nhược xinh đẹp khóc thành như vậy Cho dù vô tình không yêu ít cũng sẽ có vài phần thương tiếc Nhưng trong ánh mắt của mặt tu nghiêu lại không có chút cảm xúc nào Phản phức mới vừa rồi bị lôi đi ra ngoài Không phải là một nữ nhân yếu ớt Mà chỉ là một đồ vật bình thường À Ly Nàng thở dài gì vậy mặc tu nghiêu hỏi Diệp Ly không nhịn được lại Thở dài một hơi nói Nếu ai yêu mến ngài nhất định là đời trước Tạo nghiệt gì đó Nếu không thì là kiếp trước Thiếu nợ ngài không trả Ánh mắt mặt tu nghiêu khẽ nhút nhất Chăm chú nhìn vào bóng lưng Diệp Ly hỏi vì sao lại nói như vậy Diệp Ly nói cái kia còn phải nói Cứ nhìn Dương Thiên Thư sẽ biết à Yêu một người không yêu mình hoặc là căn bản cũng không có yêu mình Đây không phải là kiếp trước thiếu nợ thì là cái gì Cuộc sống thật là bi kịch mà Vậy, A Ly sẽ yêu người như thế nào mà tu nghiêu hỏi Diệp Ly ngồi bên vừa làm nữ công trong tay vừa không đếm xỉa tới đáp yêu Không biết có lẽ sẽ không yêu người nào đó Dù thế tình yêu cảm động trời đến thế nào thì thời gian lâu cũng sẽ biến thành tình thân mà thôi Đã như vậy vì sao ngay lúc ban đầu cứ vậy mà sống cho thoải mái ai có thể cả lời ngon tiếng ngọt nói chuyện tình yêu Thời gian lâu rồi cũng chỉ còn lại củi gạo dầu muối mà thôi Đó là bởi vì A Ly còn chưa từng yêu một người nào sao mặt tu nghiêu khẽ hỏi Diệp Ly tay hạ châm dừng lại một chút Rất nhanh lại tiếp tục đi lên Nói có lẽ Đương nhiên nàng cũng đã từng nói qua yêu đương Nhưng mà nói đến thật sự cái gì yêu khắc Quốc minh tâm thì thật chưa có Nếu như A Ly yêu một người sẽ cùng hắn đồng sinh cộng tử không? Diệp Ly có chút kỳ quái quay đầu nhìn thoáng qua nam tử ngồi nghiêng dựa vào xe lăn khó có được buông lỏng. Cười nói vương gia không phải muốn nếu ngài yêu một người sẽ muốn cùng nàng đồng sinh cộng tử sao? Có lẽ là vậy. Ta cũng không biết nữa. Chẳng lẽ ta đã chết rồi còn muốn kéo theo một người nữa chôn cùng Diệp Ly nói ra suy nghĩ thật sự cho dù chỉ là yêu thiết bình thường cũng không thể làm như vậy được. Đó là người yêu hay là kẻ địch? Dưới ánh mặt trời, dường như mặt tu nghiêu đang chăm chúa suy nghĩ, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói nàng nói đúng. Nếu như ta chết đi vẫn hy vọng nàng vẫn sống thật tốt. Nói xong liền không hề để ý tới Diệp Ly cầm lấy một quyển sách tiếp tục đọc Diệp Ly cũng có chút không ngờ tới nàng vẫn cảm thấy mặt tu nghiêu có chút ôm hòa lạnh nhạt Có chút vô tình sao có thể ôm nhu như thế Khó hiểu nhún vai tiếp tục ngồi theo Đã qua một lúc lâu Lời nói của mặt tu nghiêu không biết vì sao lại hiện lên trong đầu nếu như ta chết đi Vẫn hy vọng nàng sống thật tốt Nàng Diệp Ly cả kinh suốt chút nữa đâm kim vào đầu ngón tay Mặt tu nghiêu có người yêu mến rồi hả Tâm tình của Diệp Ly không tốt, rất không tốt Cho dù chính nàng cũng không biết rõ rốt cuộc vì sao lại không tốt Tóm lại là không hiểu thấu tâm tình phiền muộn Tình huống như vậy trong suốt mấy chục năm sống của nàng là vô cùng hiếm thấy đấy Cho dù năm đó chia tay cùng bạn trai mối tình đầu còn có lần đầu tiên trước khi ra nhiệm vụ thực chiến còn không có cảm xúc bết bác như vậy. Cho nên ở sân luyện võ giải tỏa cũng không cảm thấy có chuyển biến tốt đẹp. Diệp Ly dứt khoát quyết định ra ngoài giải sầu. Vừa vạn thấy thiết mời của Hoa Thiên Vương đến mời nàng cùng đi thưởng hoa sen đầu hạ. Cho nên Diệp Ly không chút do dự đồng ý. Dù sao sở kinh cũng ở phương Bắc, chỗ có thể thưởng hoa sen cũng không nhiều. Cho nên đã định giữa tháng 6 và tháng 7 hàng năm khu vực để thưởng nhất định du khách đông như dệt. Đầu hạ hoa sen cũng chưa nở hết, cũng đã hấp dẫn nhóm khuê tú ngọc biết kinh thành lũ lượt kéo đến. Mặt tu nghiêu nghe xong dịp ly muốn đi ra ngoài du thuyền hơn nữa không có ý định mời mình cùng đi. Cũng không nói thêm gì Chỉ nói cho Diệp Ly biết định quốc vương phủ Cũng có thuyền hoa Diệp Ly có thể mời bằng hữu cùng đi Hai ngày nay Diệp Ly nhìn mặt tu nghiêu Cũng không vừa mắt Cũng nhân tiện quên hỏi hắn Có muốn đi cùng hay không Mang theo mấy nha đầu vô cùng thoải mái đi A cẩn im lặng nhìn vương ra Nhà mình vương ra rõ ràng Muốn đi cùng vương phi Vì sao không nói thẳng cho vương phi vậy Lên thuyền hoa của định quốc vương phủ Diệp ly nhàng nhã dựa vào cửa sổ ngẩn người Hoa thiên hương thưởng thức đánh giá bố trí bên trong thuyền hoa Trên mặt tràn đầy sự hâm mộ nói không hổ là thuyền định quốc vương phủ Sự bố trí này Quả nhiên là phi Phàm Nhưng mà ly nhi này Chiếc thuyền này không phải là định vương đặc biệt bố trí vì ngươi hay sao Định quốc vương phủ đã bao nhiêu năm không có người đi ra ngoài rồi Thuyền này cũng không giống như đồ cũ đâu Diệp ly lười biến nhìn nàng cười nói thuyền của nhà ngươi kém hơn chiếc này sao Hoa thiên hương tức giận trắng mặt liếc nhìn nàng ngươi biết rõ mà Nhà của ta có bao nhiêu người chen chúc ôn ào Ngươi thì thoải mái rồi Một mình một chiếc thuyền thật yên tĩnh quá A! Nếu định vương cũng ở trên thuyền này vậy thì quá Không đúng không đúng Hắn vẫn không ở chỗ này thì tốt hơn Nếu định vương ở đây ta khẳng định không dám có ý nhảy lên thuyền của ngươi Diệp Ly nhìn trên mặt hồ cách đó không xa đủ loại kiểu dáng thuyền hoa Khó hiểu nói trên hồ nhiều thuyền như vậy Rốt cuộc là thưởng hoa sen hay là đi xem thuyền hoa vậy Hoa thiên hương cười hì hì nói đã nhìn hoa lại cũng thưởng người Ai bảo mấy ngày hoa sen vừa nở có thời tiết vừa đẹp đâu Người đi ra đương nhiên nhiều hơn Ngươi có muốn biết hàng năm có bao nhiêu tài tử giai nhân Ở tại nơi hồ giai nhân này kết thành tình lữ đó Hồ gia nhân dịp ly lít nhìn hồ nước rộng lớn Khi nhìn thấy Tây Hồ Thái Hồ Hồ thiên đảo gì gì đó Đợi một chút Hồ gia nhân này thoạt nhìn không có cái quan hệ gì tới gia nhân đi Hoa thiên hương bất đắc dĩ lắc đầu nói ngươi cũng quá không hiểu phong tình rồi Ngươi không biết hôm nay vì sao tranh nhi không theo chúng ta cùng đi chơi sao Thỉnh giáo, bởi vì hôm nay nàng ấy ở cùng một chỗ với tự nhị công tử hoa thiên hương cắn răng lườm liết diệt ly nói lại nói tiếp hôm nay ta thấy ngươi một mình cùng ta có chút kỳ quái rồi Ta nghĩ đến ngươi có lẽ ở cùng với định vương mới đúng Vốn ta cũng có ý định đi tìm mộ dung chơi rồi Diệp Ly tức giận quăng cho nàng một ánh mắt sắc như đau vậy là ai đã mời ta cùng đi đấy Ta đây không phải sợ ngươi không biết cho nên nhắc ngươi một câu sao Ai bảo ngươi quanh năm suốt tháng đều trốn trong nhà không chịu đi ra ngoài đây Hòa thiên hương bất mãn nói càm ràm Nói xong nhìn nhị trên thuyền bày biện trang trí hoàn toàn đổi mới Có chút chột dạ nói ngươi phải nhớ kỹ Mấy ngày nữa hình như là sinh nhật vương ra Đến lúc đó nhất định ngươi phải hẹn hắn đi du hồ đấy Ta nghĩ cái thuyền mới này nhất định là ngày ấy vì ngắm hoa cùng ngươi mới chuẩn bị Nói không chừng hiện tại định vương đang suy nghĩ làm sao để giết ta không để lại dấu vết đấy Diệp ly sưởng sợt, nhìn vẽ mặt hoa thiên hương làm bộ dáng u sầu không khỏi mỉm cười Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thiên hương, à liệt. Hôm nay thời tiết rất tốt. Bất kể là trên hồ hay là ven hồ đều là một cảnh vui vẻ cười cười nói nói. Nhưng mà có thể giống trống khu chiên kêu la như vậy ngoài trừ mộ dung đình cũng không có người nào khác. Diệp Ly và Hoa Thiên Hương từ trong khoang thuyền nhìn ra thấy Mộ Dung Đình đang đứng ở bên ngoài một chiếc thuyền hoa khác nhìn về phía bên này còn đang vẫy tay. Bên người còn có một người trẻ tuổi tướng Mạo Tuấn Tú đi theo, hình như cùng Mộ Dung Đình nói cái gì đó. Nhưng mà vẽ mặt Mộ Dung Đình rõ ràng là không kiên nhẫn không muốn để ý đến hắn. Hoa Thiên Hương đi sau lưng phía sau Diệp Ly, khẽ cười nói đó là nhị công tử lãnh gia lãnh hạ vũ. Vị hôn phu của mộ dung Diệp Ly nói, đúng vậy. Từ nhỏ Đình Nhi có vẻ nhìn hắn không thuận mắt, nhưng mà từ nhỏ tên kia lại thiết kề cận Đình Nhi. Về sau Đình Nhi theo cha nàng đến biên quan, không ngờ sau khi này trở về hắn vẫn thích cố ý chọc nàng tức giận. Trong giọng điệu của Hoa Thiên Hương mang theo ý cười, hiển nhiên ấn tượng đối với Lãnh Hạ Vũ không quá xấu Trên thuyền Hoa bên kia, hai người đã ra tay quyền qua cước lại Bởi vì Mộ Dung Đình muốn dùng khinh công bay qua đến bên các nàng Mà hiển nhiên Lãnh Hạ Vũ không đồng ý Hai người trên khoang thuyền vẫn lôi lôi kéo kéo Mộ Dung Đình tức giận rồi động thủ Trừ các nàng, chung quanh cũng có không ít thuyền hoa, các nhà khác cũng tiến lại gần chứng kiến náo nhiệt bên này. Người quen biết mộ dung đình và lãnh hạ vũ dĩ nhiên cũng không ít, đều đi về phía ôn ào. Hoa thiên hương cười nói ngươi đoán lúc này lãnh hạ vũ có thể kiên trì bao lâu. Diệp Ly nhìn một lúc mới nói mộ dung căn bản không đánh lại được lãnh hạ vũ. Lãnh hạ vũ nhìn như có vẻ đánh lệch hơn nhiều nhưng ngược lại đấy, dưới chân bình ổn hơn so với mộ dung đình nhiều. Trên gương mặt mang bộ dạng cười đồ tương tưởng quần áo là lượt nhưng ánh mắt nhìn mộ dung đình lại rất chăm chú. Ngươi nói hắn đang nhường cho đình nhi. Diệp ly cười nói mộ dung tướng quân yêu con gái như mệnh. Ngươi cảm thấy ông ý thật sự sẽ gã đình nhi cho một kẻ quần áo là lượt không học vấn không nghề nghiệp. Cái này, hoa thiên hương trầm ngâm, thật đúng là không có thật sự nghĩ tới vấn đề này. Đã xem đủ náo nhiệt. Diệp Ly cười nói, để cho bọn họ chèo thuyền hoa đi thôi. Hôm nay có lẽ không chơi cùng mộ dung được rồi. Hoa thiên hương giữ chặt nàng. Ngàn vạn đường Ngươi có tin hay không ép định nhi nóng nảy cho dù chúng ta lái thuyền hoa đi Thì nàng cũng dám nhảy vào trong nước đó Diệp Ly nghĩ đến tính tình mộ dung đình Thật đúng là có khả năng này Chỉ mỉm cười nói với thuyền bên kia lãnh nhị công tử Mộ dung có thể tới một lát trước Mộ Dung Đình ngừng tay, quay đầu lại kêu lên: "A Ly, ta mới là bằng hữu của ngươi, tại sao ngươi phải gọi hắn vậy?" Hoa Thiên Hương cười nói: "Vậy ngươi có qua không? Không thì chúng ta cho thuyền hoa đi đây." Mộ Dung Đình trợn mắt liếc nhìn Lãnh Hạ Vũ. Sau khi mở tay của hắn hung hăng dẫm một cước điểm nhẹ trên mặt nước vài cái rồi phi thân rơi xuống thuyền hoa Diệt Ly. Lãnh hạ vũ cười khổ chắp tay cười nói với Diệp Ly đa tả vương phi Cũng đi theo rời khỏi thuyền của mình hạ xuống thuyền của Diệp Ly Diệp Ly phân phóng người chèo thuyền cho thuyền hoa rời đi Mới trở lại hai người cùng đi vào Bốn người ngồi xuống Mấy người thanh loan dân lên trả bánh mới rồi mới lui ra Mộ Dung Đình ngồi ở bên cạnh Diệp Ly vừa lấy điểm tâm ăn nhưng vẫn không quên lường lãnh hạo Vũ đi theo mình vài cái Lãnh hạo Vũ coi như không phát hiện ánh mắt như đau của nàng vắng về phía mình Cười nói với Diệp Ly hôm nay thời tiết rất đẹp Sao không thấy Vương Gia và Vương Phi đi du ngoạn Diệp Ly nhớ mày, nhìn lãnh hạo Vũ cười hỏi Lãnh nhị công tử quen biết với vương gia chúng ta Chén trà trong tay lãnh hạo vũ hơi run một chút Cười nói tại hạ chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi Nào có cơ hội quen biết vương gia Mộ dung đình khịt mũi Nói mỉa mai ngươi còn biết ngươi là một thiếu gia ăn chơi cơ à định nhi Lãnh hạ vũ u ước nhìn nàng Thiếu gia ăn chơi có cái gì không tốt Biết ăn biết chơi ta còn thể mỗi ngày cùng nàng Chuyện trong nhà đã có đại ca quan tâm thật tốt mà Phi mộ dung đình gần như muốn nhảy dựng lên Bổn cô nương ghét nhất cậu ấm cái gì cũng không biết Về sau ngươi cách xa bổn cô nương một chút Nếu không thì bổn cô nương gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần Bây giờ nàng gặp ta cũng một lần đánh một lần mà Lão Hạo vũ thấp giọng lẩm bẩm nói Nhưng giọng nói vừa đủ để cho mọi người ở trong khoang thuyền nghe thấy Diệp ly và hoa thiên hương cũng không nhịn được che miệng cười trộm Mộ dung đình tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Hận không thể dùng một dao đâm chết tên hỗn đản hại nàng mất mặt này Lãnh hạo vũ giống như vô cùng sợ hãi mộ dung đình Chỉ càng không ngừng xin tha thứ, nhưng mà trong mắt chất đầy sự vui vẻ cương chiều đủ biết rõ thật ra hắn chỉ đang đùa vui với mộ dung đình mà thôi. Diệp ly và hoa thiên hương nhìn mộ dung đình vẫn tức giận dơ chân rồi nhìn nhau cười cười. Chuyện tình cảm quả nhiên kẻ trong cuộc vẫn còn u mê kẻ bàn quang thì tỉnh. Thân là bạn của mộ dung đình dĩ nhiên bọn họ đều hy vọng tương lai mộ dung đình có thể được hạnh phúc tốt đẹp. Nhưng mà sự lựa chọn như thế nào vẫn là chuyện bản thân mộ dung đình. Vương Phi Thuyền của Lê Vương Phủ ở phía trước. Bốn người đang nói chuyện, Thanh Hà tiếng vào bẩm báo. Hoa Thiên Hương nghe thấy thế thì câu mày lại nói Lê nhi. Sao chúng ta lại gặp phải Lê Vương chứ? Diệp Ly cười nói ai bảo ngươi không chọn ngày tốt Hoặc có thể nói kinh thành không lớn lắm Mộ dung đình Chu miệng nói ta lại nghĩ đó là oan gia ngõ hẹp Diệp Ly còn chưa mở miệng thì thanh loan bước vào mặt mũi không vui mà nói Vương Phi Lê Vương và Lê Vương Phi cầu kiến Mời bọn họ vào đi Diệp Ly thở dài Không bao lâu sau Mặt cảnh Lê mang theo Diệp Oanh Nhưng mà người đi theo bên cạnh mặt cảnh Lê lạ Khiến cho Diệp Ly nhớ mày Nữ nhân bên người Lê Vương tuy khác thường ngày Một thân quần áo màu vàng nhạt Tuy dung nhan có thay đổi một chút Hơn nữa dùng một chiếc khăn che khuất gương mặt Nhưng mà Diệp Ly nhìn tân trang như vậy Căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì Bất kể là ai chỉ cần có mặt nhìn thấy đều có thể nhận ra đây là công chúa Tê Hà của Nam Chiếu Bây giờ mới chỉ vài ngày, mặt cảnh Lê muốn khiêu khiếp ca ca hoàng đế của hắn sao Trong cung còn chưa có tuyên bố công chúa Tê Hà đã chết đâu Bái kiến Lê Vương, Lê Vương Phi Bọn người Hoa Thiên Hương đứng dậy chào Mặt cảnh Lê nhìn lướt qua mọi người trong khoang thuyền Cuối cùng ánh mắt di chuyển từ Diệp Ly đến trên người lãnh hạo vũ. Trầm giọng nói lãnh hạo vũ, lãnh hạo vũ cười nói vương gia có thể nhận ra tại hạ. Thật sự là vinh hạnh. Đương nhiên mặt cảnh lê biết rõ thanh danh lãnh hạo vũ. Nhìn nhìn vẻ mặt mộ dung đình bên cạnh hắn dừng lại khẽ hừ một tiếng. Nói với Diệp Ly sao mặt tu nghiêu không cùng đi. Có liên quan gì đến Lê Vương đâu trong lòng Diệp Ly đang buồn chán, nghe mặt cảnh Lê nói không chút khách khí nào cải lại. Quả nhiên, sắc mặt mặt cảnh Lê lập tức chìm xuống. Cả giận nói nữ nhân không biết phân biệt trong lòng Diệp Ly liếc mắt. Mặc kệ hắn, lãnh hạ vũ có chút hương phấn đánh giá công chúa Tê Hà phía sau lưng mặt cảnh Lê cười nói Vương ra. Vị gia nhân này là Sau lưng bị mộ dung đình bấm véo một cái Vốn là vẻ tươi cười tiêu sái lập tức biến thành bộ dáng nhe răng miệng Mặt cảnh lê lạnh lùng nhìn hắn nói chẳng lẽ đại ca ngươi không dạy ngươi Không hỏi thứ không nên hỏi sao lãnh hạo vũ buông tay làm vẻ không sao cả nói đại ca ta rất bận Đâu có rảnh dạy ta những thứ này Diệp Ly vuốt vuốt mi tâm, thản nhiên nói Lê Vương tứ muội ngồi xuống nói đi. Mộ dung đình hừ nhẹ mộ tiếng ta không muốn ngồi cùng những người khác, A Ly ta và Thiên Hương đi ra ngoài nhìn một chút. Nói xong, lướt qua mặt cảnh Lê liếc mắt lôi kéo hoa Thiên Hương dường như muốn đứng dậy đi ra ngoài. Bộ dáng kia còn kém không có nói thẳng bổn cô nương không vui khi ngồi cùng một chỗ với ngươi. Hoa thiên hương vứt cho Diệp Ly một ánh mắt xin lỗi. Mặc kệ để cho mộ dung đình kéo ra ngoài. Nàng cũng không muốn cùng ở chung với Lê Vương. Lãnh hạ vũ thấy mộ dung đình đi ra ngoài ánh mắt nhìn lại Diệp Ly cùng mặt cảnh Lê có chút do dự Diệp Ly cười nói lãnh công tử vẫn là đi nhìn xem mộ dung đi đừng để cho nàng mang theo thiên hương chạy loạn. Lãnh hạ vũ gật đầu lúc này mới đi ra ngoài Chưa được một lúc lâu mấy người thanh loan đều bương bánh trà vào Sau khi đặt xuống không có rời đi Các nàng vẫn đứng trong một góc cung kính bộ dạng chờ vương phi phân phó Đã hiểu tâm tư của các nàng trong lòng dịp ly cười thầm lại không nói thêm gì Mấy người đi ra ngoài trước bổn vương có chuyện nói với nàng Mặt cảnh Lê phân phó nói Diệp oan cắn môi yên lặng đứng dậy rời đi Công chúa Tê Hà liếc mắt nhìn Diệp Ly tràn đầy địch ý Cũng không nói gì đi theo Diệp oan. Nhưng mà mấy người thanh loan cũng không có nghe lời như vậy Vẫn là cứ đứng ở một góc mắt nhìn mũi giống như không nhìn thấy mặt cảnh Lê nói Mặt cảnh Lê trầm giọng nói bổn vương bảo các ngươi đi ra ngoài Không có nghe thấy sao giọng Thanh Sương Thanh Thuấy vang lên trả lời hồi bẩm Lê Vương. Đã nghe thấy. Nhưng vương gia chúng ta nói muốn bọn nô Tỳ bảo vệ vương phi an toàn. Dĩ nhiên bọn nô Tỳ phải tuân thủ mệnh lệnh của vương gia. Trong ánh mắt mặt cảnh Lê Hàng Quang hiện ra lạnh lùng nhìn Thanh Sương nói người nói là bổn vương sẽ gây bất lợi cho nàng ta. Thanh sương nói nô tài không biết bọn nô Tỳ chỉ phòng người vạn nhất Kính xin vương ra rộng lòng tha thứ Diệp ly cười nhạt một tiếng Nói lê vương Giữa chúng ta dường như cũng không có chuyện gì mật đàm Mấy người bọn họ đều là người ta tin tưởng Có lời gì ngài không ngại cứ nói thẳng Mặt cảnh lê trầm mặt Chăm chú nhìn Diệp Ly ngay cả chết mắt cũng không chớp Diệp Ly cũng không nói chuyện. Mặc kệ cho hắn nhìn chầm chầm. Đã qua một lúc mặt cảnh Lê mới lên tiếng giọng nói lạnh lùng Diệp Ly ngươi lừa gạt bổn vương. Diệp Ly sưởng sợt lừa gạt hắn. Cái này từ đâu mà ra? Hoặc là nên nói mặt cảnh Lê lại phát hiện nàng lừa hắn cái gì vậy? vương ra lời này từ đâu mà có không có gì mà phỉ bán bổn vương phi cũng không phải là thói quen tốt Diệp Ly thẳng nhiên nói mặt cảnh lê hừ lạnh một tiếng nói ngươi cố ý giả vờ vô dụng như vậy chính là vì muốn bổn vương hối hôn trước phải không Ngươi đã sớm cấu kết với mặt tu nghiêu đúng không Diệp Ly bình tĩnh cầm lấy chén trà trong tay Cố gắng không để mình hất thẳng nước vào mặt nam nhân ngồi đối diện. Vương gia, ta đã sớm nói với ngài rồi. Hoang tưởng quá độ là bệnh cần phải trị sớm. Nhân phẩm vương gia ngài ti tiện không có nghĩa là phẩm hạnh của người khác cũng bất lương. Nàng không thoải mái với hôn sự này, nhưng mà nói nàng đã sớm cấu kết với mặt tu nghiêu là sao? Bây giờ bọn họ đã trả hết nợ cũng giống như đậu hũ trắng và hành lá lẫn lộn. Mặt mặt cảnh Lê lập tức đen kịch. Nhưng mà lần này cũng không có giống ngày thường giận dữ. Trái lại nhìn chầm chầm Diệp Ly một lúc sau mới nở nụ cười đầy ác ý. Mặt Diệp Ly không chút biểu cảm theo dõi hắn trong lòng âm thầm cảnh giác. Chỉ nghe mặt cảnh Lê giọng nói nhỏ đi Cười nói với Diệp Ly Diệp Ly Ngươi và mặt tu nghiêu còn chưa có viên phòng sao Sẽ không phải là mặt tu nghiêu Thật sự biến thành phế nhân không được Nếu như vậy bổn vương có thể miễn cưỡng Bốp Mặt cảnh Lê còn chưa nói hết Đối diện đã một đấm hung ác Và chuẩn xác đánh vào sống mũi của hắn Hai dòng máu tươi lập tức nhỏ xuống Mặt cảnh Lê khiếp sở mở to hai mắt nhìn Còn chưa phục hồi tinh thần lại bị Diệp Ly đứng dậy đè đầu của hắn đập xuống mặt vàng. Diệp Ly chết tiệt đau đớn trên trán cuối cùng cũng để cho mặt cảnh Lê Trong lúc khiếp sợ bị Diệp Ly tập kích lần nữa phục hồi tinh thần lại Bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngư Diệp Ly lít mắt ra hiệu ngăn cản thanh loan muốn ra tay Môi nhết thành một nụ cười lạnh Chứng kiến mặt cảnh Lê đứng dậy đánh về phía mình Khẽ lắc mình đã tránh được Đợi đến lúc mặt cảnh Lê lạ nhào đầu về phía trước nàng đã đứng ở một chỗ khác chỗ bên cạnh cửa sổ Hai lần không bắt được người lại nhớ đến mình bị tập kích hai lần Mặt cảnh Lê cũng đoán được Diệp Ly cũng không phải là loại nữ tự yếu đuối Lần này dùng tới công phu hung ác bổ nhào qua thề phải bắt được nữ nhân dám treo đùa mình Đã thấy Diệp Ly nhuống người xuống Dưới cánh tay mặt cảnh Lê bị một trận đau nhức kịch liệt căn bản không kịp thủ thế đụng đầu vào cửa sổ khoan thuyền Nhanh có ai không Lê Vương rơi xuống nước rồi các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif